Các bạn đang nghe tại đọc chuyện bạn tại đang nghe audio.net ngân ngấn lệ, thở hồn hền kịch liệt, đối Ta thở liệt, mặt lệ, kịch vì ớ tới i tiến gương đang gần. tuần mặt tú v thế cô đã cho người chụp ảnh bọn họ ở trong khách sạn tiếng gầm phát ra từ trong lồng ngực của nam cung tình hiên tựa như mãnh thú bị dồn triệt để tới chân tường muốn xé xách con mồi ở phía dưới thành t r a n mảnh chọn thời cơ rất tốt trong khi tôi còn chưa vạch trần bộ m ạ c h thật của cô với mọi người cô đã đoán được mục đích của tôi là muốn hủy bỏ hôn ước thật thông minh là tôi coi thường sự thông minh của cô đưa mấy hình kia cho ba tôi cô không cần tự mình ra tay mà lợi dụng thế lực của ba tôi giúp cô diệt trừ người phụ nữ mình nhìn không vừa mắt h ư ơ n g mặt tuần tú ửng hồng hoàn toàn tỉnh táo m ả i minh mẫn năm cung kình hiên giận quá hóa cười giọng nói khản đặc À, thật là mưu tính rất giỏi cô biết không nhiều năm l a n lộn trên thương trường tôi đã gặp qua rất nhiều loại người cô là loại người lợi hại nhất cũng là người phụ nữ buồn nôn nhất la tình uyển chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị xé nát từng chút từng chút một mắt của cô ta dâng tràn nước mắt nắm cổ tay anh ổn định lại hô hấp của mình hơi thở mong manh nói em chỉ ngăn cản anh hủy bỏ hôn ước em chỉ muốn bảo toàn hôn nhân của chúng ta không thể bởi vì anh không yêu em mà em phải ngồi yên c h ờ chết kỉnh hiên sao anh không suy nghĩ cho em anh không hiểu em vì cái gì mà làm như vậy đủ rồi năm công kỉnh hiên ngắt lời cô ta đôi mắt sắc thân thúy sắc bén La tình, tình uyển chậm rãi trận to hai mắt đột nhiên cảm giác trên cổ được buông lỏng cô ta vội vàng giơ tay che cần cổ thở hồn hền dữ dội cảm giác hít thở không thông thiếu c h ú t nữa dọa cô ta ngất xỉu la t h n h uyển che lồng ngực trong nháy mắt nước mắt liền chảy ra cô khóc cái gì hai cánh tay của đâm công kình hiên chống ở trên mui xe lạnh lùng siết chặt cầm cô ta để cho mặt của cô ta đối diện với anh cô có biết bây giờ cô xấu xí muốn chết hay không ngay cả nước mắt cá s ấ u cũng đáng đồng tình hơn so với nước mắt của cô la t h n h uyển cắn môi thật chặt chịu nhịn sự lăng nhục của người đàn ông này em không hại cô ấy ngay từ đầu cũng chưa từng hại cô ấy anh oan uổng em cô ta rơi lệ nắm chặt tay áo của anh ngay cả một c o n tay của cô ấy em cũng chưa chạm vào em không có hại cô ấy cô không có hại cô ấy sao đôi mắt thâm thúy của nam cung kình hiên từ từ áp xuống tựa như muốn dùng ánh mắt để giết chết cô ta cô không có bầy kế khiến cô ấy suýt chút nữa đã thất thân không có hại cô ấy hiện tại không biết tung tích sống chết không rõ sao cô cứ giả vờ độ tội đ á n g thương đi xem tôi có đồng tình với người phụ nữ lòng dạ độc giống rắn rết như cô hay không cô cho rằng cô thành công ép cô ấy rời đi là có thể thuận lợi cả cho tôi hay sao tôi nói cho cô biết là tình uyển cô đã hại người phụ nữ tôi yêu lâm vào khốn cảnh tôi cũng không ngại cho cô nếm t h ử một chút cảm thụ c ử a nát nhà tan cả người la tình uyển run rẩy kịch liệt suýt chút nữa từ trong k h u u tay của anh sự lơ xuống tay c ủ a ta nắm chặt tay áo của anh trong đêm mắt h o à n g sợ lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi anh nói cái gì hiện giờ cách cuối tháng không còn bao lâu phải không nam công kình hiên siết chặt c ầ m cô ta lạnh lùng nói cô rất khát vọng hôn lễ của chúng ta đúng không cô yên tâm trước lúc đó nhất định tôi sẽ khiến cô hối hận đã ép thiên đ ứ t rời đi tôi sẽ làm cho cô quỳ xuống cầu xin tôi hủy bỏ hôn ước với cô chúng ta chờ ngày đó đi giọng nói của anh lạnh như hàn băng tựa như tiếng gọi phát ra từ địa ngục khiến cô ta cứng đờ ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích đừng kính hiên anh muốn làm gì mắt thấy bóng dáng cao ngất mạnh mẽ lạnh lùng xoay người rời đi lan t h à n g uyển kinh hoàng chạy lên phía trước ngăn cản bước chân của anh khuôn mặt dịu dàng của cô ta đầy nước mắt anh khoan đi nói cho rõ ràng rốt cuộc anh muốn đối phó người nào anh nói cho em biết những giọt mắt thê lương từ trong hốc mắt rơi xuống cô ta nghĩ đến người thân của mình nghĩ đến cuộc hôn nhân mà mình toàn tâm toàn ý duy trì giọng nói cũng bắt đầu run run nghẹn ngào đau đớn không thể đè nén thân ảnh cao ngất của năm công tình hiên đứng im tại chỗ giống như một biểu tượng điêu khắc hoàn mỹ tuấn giật khác thường là thành huyền kéo tay áo của anh mềm miếu dựa vào anh đôi mắt tràn đầy sự cầu xin thương xót sau sáng đầy trời ánh mắt thâm thúy tựa như đầm nước sâu không thấy đáy của nam cung tình hiên chậm rãi quét qua mặt la tình uyển giơ tay nâng cầm cô ta lên từng chữ từng câu trầm thấp mà êm ái tôi sẽ không tự tay đối phó cô tôi ngại bẩn không phải thế lực của nhà họ la rất mạnh sao tôi muốn nhìn thấy ta. hot nhất tại Nghe cô chuyện chuyện audio.net đọc